Tiêu niệm có biệt danh bánh quy nhỏ, có thù hành với. Lâm Bắc Thần như thế nào chứ? Khu việu à, về mặt của đài thiêu gia Tiêu Trương còn chưa hết sưng. Hắn ngồi sau lưng cha mẹ, cắn răng nghiến lợi nguyên rùa. Người anh em à, lần này ngươi nhất định phải tranh giành, thực hiện lời hứa của bản thân đánh cho Lâm Bắc Thần, ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra, báo thủ cho ta đấy. Mọi cảnh tượng và hình ảnh thông qua màn hình lớn huyền tinh quyện đến trong mắt tất cả mọi người. Hú! Một tiếng còi báo động vang lên như là quái thú gầm thét. 10 chiếc chiến hạm cấp bậc Thái Kim hoàn thành xong kỹ thuật nâng cỡ thuộc về riêng mình, sau đó bắt đầu chậm rãi đi về phía sâu đại dương. Một hồi cuối cùng của thiên kiêu tranh bá, trận chiến đoạt cơ đồng đội cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi thời khắc chứng kiến vinh quang tới sâu hiểu khí ngọc chân bảo rực rỡ. Lâm Bắc Thần thi triển thần pháp lên đỉnh cánh bồm chính. Nơi này có cắm một lá cờ tam sắc màu vàng. Bảo vệ lá cờ nhỏ này là cốt lõi trong các nhiệm vụ tiếp theo. Mà bốn người phía trước, sau, trái, phải của chiến hạm đều có bốn hộp kim loại bị vây trong trận pháp bảo hộ, cố định trên bong tàu. Bên trong mỗi thứ đều chứa một chiếc chìa khóa. Mở hộp ra, lấy chìa khóa, có thể kích hoạt trận pháp mạnh nhất của La Cờ Tam Giác cướp cờ thành công. Trên hạm do cao thủ của quân đội điều khiển ở dưới cabin, tất cả lính A đã quay về cabin dưới boong tàu. Toàn bộ quá trình cướp cờ, bọn họ sẽ không xuất hiện quá nhiễu. Thành viên không thuộc chiến đội duy nhất có mặt trên boong tàu là trọng tài đóng tàu chính do Sở Giáo dục phân phó. Tất cả trận đấu đều được tiến hành trong boong tàu trước tiên, mọi người chọn trừ khóa của riêng mình, xác định đúng vị trí tạ ở giữa chỉ huy. Lâm Mặc Thành đứng trên đài quan sát ở cột buồm chính, trở trạng không có ý định đi xuống. Chỉ cần có thể cách xa mặt biển thì đối với hắn tất cả đều là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này trên hạm cấp bậc Thái Kim, màn hiệu ngọc khí chân bảo trực trợ đã cách đất liền gần 50 dặm, không còn nhìn thấy bến cảng đâu nữa các chiến hạm khác xung quanh cũng đã phân tán theo tuyến đường đã định trước. Dương mắt lên nhìn mọi thứ đều đặc gợn sóng xanh biếc, bốn phía là trời biển nối liền. Bầu trời cao vời vợi bao trùm bốn bề. Sau đó những việc mọi người cần làm chính là chờ đợi. Ai cũng không biết trận hợp đầu tiên mà bản thân giao đấu sẽ là cái nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên mặt biển không xuất hiện bóng dáng của đối thủ nào cả. Chờ đợi thật là vô vị, chi bằng chúng ta đến chơi ngủ tự kỳ đi, là trò trước đó ta trưa cho các người đấy." Lâm Bắc Thành làm đội trưởng dẫn đầu đề nghị. "Được, được đó." Bạch Khâm Vân vội vàng nói. Trên vai nàng có một con chim trắng ngày hôm qua bị nàng bắt được, dường như đã thuần phục rồi, trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Mệnh Tử Yên hãn hán lời, "Đã là lúc nào rồi mà còn chơi hả?" nhưng chỉ sau một chén trà, thì nàng cũng hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi ngốc nghếch sắp xếp cờ đen cờ trắng này, chơi đến mức vui cả người. Lúc cảnh tượng này truyền đến bến cảng, tất cả khán giả đều cạn lời. Thế này là từ bỏ sao? Và sau một nén nhang, con chim trắng lớn đậu ở trên chỗ cao nhất của cánh bồm đập tung cánh và tạo âm thanh báo động quá hắc. Đối thủ của chúng ta tới rồi. Hàn Bách Phụ đứng dậy, Nhìn thấy chiến hạm cấp bậc thái kim ở phía xa xa đang nhanh chóng áp sát tới. Chuẩn bị chiến đấu, nhà khổng khường lớn giọng nói. Chờ đã, ta còn một bước nữa, bước này có thể thắng rồi. Mẹ như yên vội nói. Mặt thầy lầm bác thần sắp thua. Hắn không để ý mặt mũi, trực tiếp lật ban cơ. Cập cờ trước đã, cập cờ quan trọng hơn. Là sâu hiệu của làng vận trí, chiến đổi của chú Khả Nhi. Cựa ly tầm hai ngàn mét. Hàn Bắc Phổ Mạt Tình cuối cùng cũng nhìn rõ cơ hiệu trên cánh vũm đối phương. Hắn lập tức phản ứng lại. Đây là chiến hàm của Chu Khả Nhi, một trong 10 đại thiên kiêu. Thực lực của Chu Khả Nhi không yếu, không thể khinh thường. Mễ Như Yên nói, thực lực của nàng ta ở trước ta. Bốn thành viên khác lần lượt là Lâm Luận, Mạc Thần Vũ, Chu Sướng, Trương Ảnh đều từng là thành viên tham gia trận tranh bá lần trước, thực lực rất mạnh. Mệnh Như Yên thành trống, nó có một lượt đặc điểm của năm người này. Nhạc Hùng Hưng ở bên cạnh bổ sung thêm vài câu. Ấy, hai người các ngươi phối hợp được đấy, không hổ là quân sư đầu chó của chiến đội chúng ta." Lâm Bắc Thành tán thưởng nói. Trong việc thu thập tình báo, đón được tin cừ, thì Mệnh Như Yên và Nhạc Hùng Hưng đều cùng một loại người. Bọn họ làm việc rất tỉ mỉ kỹ càng. Đối với thực lực cao hay thấp của các thành viên 10 chiến đội, Am hiểu chiến kỹ gì, nhìn chép quyết điểm và ưu điểm cực kỳ rõ. Có được hai mỹ nữ như Nhạc Tỷ Tỷ và Mỹ Tỷ Tỷ người cứ mừng thầm đi. Bạch Cầm Vân mỉa mai nói: "Có được không? Từ nãy dung ổn đấy, biết nói chuyện như vậy, ngươi nên nói nhiều một chút." Lâm Bắc Thần cười ha ha. "Nếu nói vậy, thì tiểu Bạch ngươi là kẻ không có tác dụng nhất, lát nữa phải chứng minh bản thân vào." Trong lúc nói chuyện, Khoảng cách của hai chiến hạm đã còn lại chưa tới 500m. Hàn Bất Vũ lớn tiếng nói: "Lạt được ai thủ tao, ai đi công trận thế?" Lâm Bắc Thần không chút dò dự nói: "Đơn giản thôi, ta canh nhà, càng người đi trộm tháp đi." Trên boong tàu, Chu Khả Nhi nhìn thấy dấu hiệu, Ngọc Hí Trần Bảo trực rỡ, liền trở nên phấn khích. Không ngờ tới đối thủ đầu tiên của chúng ta lại là Lâm Bắc Thần, ha ha ha, đây đúng là việc vui bất ngờ nàng liếm liếm môi. Thực lực của Lâm Bắc Thần đúng là rất mạnh, nhưng đồng đội của hắn quả thực rất đắt. Một bệnh bệnh dự yển không chống được một đội mạnh, trận chiến này thắng chắc rồi. Chu Học Tỷ, đành để chúng ta cùng dùng chiến thuật gì? Mạc Thần Vũ ở bên cạnh vừa cười vừa hỏi. Chiến thuật toàn công toàn thổ. Chu khả nhi không hề do dự xác định chiến thuật, nàng nói, lần này chúng ta cùng hết Năm người liền chấn áp, Tần Vũ đi vây chặt Mễ Như Yên, Trương Ảnh đi giải quyết ba người khác. Ba người chúng ta vây cùng Lâm Bắc Thần, ép cho hắn chết trên chiến hạm không xuống nổi. Bọn họ không có cơ hội lên được chiến hạm của chúng ta. Được, được. Trận chiến đầu tiên đã đánh trả phong thái của chiến hạm Lăng Vân Chi của chúng ta rồi. Chu Học Tỷ phong độ ngời ngời. Bốn người Lâm luận, Trương Ảnh, Mạc Tần Vũ và Chu Sướng tràn đầy tự tin thậm chí có chút đồng tình với Lâm Bắc Thần. Tên bài gia tử này thực lực đúng đã rất mạnh, có điều đầu óc hơi vế, quá đần, bị người ta tính kế đến nước chỉ có thể chọn mấy tiền rắc rối làm đông đội, quả thật là đáng thương quá. Gió biển thét gào, sóng biển dập dồn, mong muốn chiến đấu không ngừng tăng vọt. Hai chiếc chiến hạm nhanh chóng áp sát nhau, cuối cùng thi thoảng khoảng cách hai bên chỉ tới 20m liền đồng thời dừng lại. Chính là lúc này Chu Khan đi phong độ người người, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, nàng thét lên, xuất kích. Tay trái nàng cầm dây thừng mạnh liệt, ném đi, móc cầu của dây thừng vượt qua khoảng cách 20m, tới móc ngược vào lan can của chiến hạm, ngọc khí trấn bảo trực rỡ. Trong nháy mắt, cả người của nàng đã nhảy lên không trung, chân dẫm dây thừng nhanh chóng lao qua đó. Bốn đồng bọn khác cũng thi triển thần pháp sít sao bám theo. Tư thế phóng khoáng, thân hình ưu việt Ha ha ha, xuống hết cho ta." Một tiếng cười khoa trương theo gió truyền tới. Tri Thích Lâm Bắc Thành đứng trên đài quan sát của cánh buồm chính, trong tay cầm cung sắt, sau đó bắn liên tục hai mũi tên. Tiếng dây cung con trước truyền đến, thì Dạ Long đại tiễn đã bắn tới trước người Trương Ảnh và Mạc Tần Vũ. Hai người ngỡ ngàng ngơ ngác không kịp đề phòng, trực tiếp bị đại tiễn bắn trúng. Nó giống như bị nỏ công thành bắn trúng, gầm lên một tiếng miệng phun máu tươi. Một người từ trên dây thừng ngã xuống, phốt một tiếng đao đớn ngã vào trong nước biển. Cái gì? Chu Khả Nhi thành công đáp xuống bong tàu của số hiệu Ngọc Khí Trần Bạo rớt rỡ. Nam quay đầu nhìn thấy cảnh này không khỏi mở to hai mắt. Tên Lâm Bắc thần này, từ khi nào biết bắn cung vậy? Hắn đỡ tiễn thuật còn bá cháy như thế. Chu học tỷ, sao thế? Lâm Đoạn Theo sát phía sau thấp giọng nói. Chu Khả Ninh lập tức chớp lấy thời cơ, thân ảnh lao về phía Lâm Bắc Thần. Bắn người trước, bắn ngựa sau, bắt giặc trước, bắt vua sau. Cùng lên, trước hết giải quyết Lâm Bắc Thần đã. Nàng hét lớn. Chỉ cần trong thời gian ngắn nhất công kích Lâm Bắc Thần, người khác không đủ để suy nghĩ, thắng đợi cuối cùng vẫn thuộc về bản thân. Lâm Luận và Chu Sướng nhanh chóng thi triển thần pháp, giết về phía Lâm Bắc Thần lên mặt tan cười ha ha. Hắn thu hồi cung tiễn, tay vẫy đức kiếm nắm chặt trong tay. Một đấu ba, kẻ đó nhảy xuống gầm lên, lấy đức phục ngươi, thế như tái sơn áp đỉnh, beng, hai thanh kiếm gặp nhau. Chu khắc Như cực kỳ tự tin, nàng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bay sơn áp đạo tuôn ra từ trường kiếm trong tay. Ngay lập tức phá hủy tất cả lực lượng của nàng, cũng hủy đi toàn bộ tự tin của nàng. Phốc Nàng há miệng phun ra một mũi tên máu, cả người bị trấn áp bởi kiếm thế của Lâm Bắc Thần, giống như ngồi sao băng bay ngược xuống dưới. Mà Lâm Bắc Thần mượn quy lực phản chấn của song kiếm lúc va chạm, cơ thể hắn đột nhiên chậm lại, thi triển thần pháp lực ảnh đến trước mặt Lâm Luận, sau đó lại bổ thêm một nhát. A! Lâm Luận kêu lên thảm thiết, trượng kiếm trong tay hắn trực tiếp bị chém nát, cơ thể cũng như sao băng rơi xuống. Lâm Bắc thần đi vào chế độ pháp chế, cơ thể nhoáng lên, làm một kiếm bổ vào chủ sướng. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong khoảng một khắc. Vậy nên dần dũng thông qua màn hình lớn huyền tinh xem trực tiếp, còn chưa kịp phản ứng, đang nghe thấy ba tiếng bụp bụp, tam đại học viện thiên tài là Chu Khả Nhi, Lâm Luận và Chu Sướng liền tiếp rơi ngã xuống bông tọc. Ba người miệng đầy bọt máu, nhất thời không thể nào đứng dậy nổi. Thân hình của Lâm Bắc Thần bắt đầu được nâng lên. Hắn quay trở về đài quan sát của cánh buồm, từ trên cao nhìn xuống, tay cầm đại kiếm nhẹ nhàng lắc đầu. "Bạn nhỏ à, các ngươi còn lâu mới đủ trình. Còn hàng này giết người không đau mà." Chúc Hà Nhi miễn cưỡng chống kiếm đứng dậy, nàng ngửa đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Máu tươi nhuộm đỏ cả áo, trên gương mặt thanh tú toan là vết máu đang đổ. Trong lòng nàng tràn ngập sự chấn động và không dám tin chỉ với một kích mà nàng tạo bại. Trước đây cho dù nhìn thấy biểu hiện thân dũng của Lâm Bắc Thần trong sát hạch thì nàng vẫn quật cường và tự tin cho rằng trong trận đấu trận chính không có giới hạn. Thế bản thân không phải đối thủ của Lâm Bắc Thần, nhưng tuyệt đối có thể cuốn lấy hắn, mang tới áp lực cực lớn cho hắn. Có điều đến lúc thực lực giao thủ thì thiếu nữ thiên tài của Vân Mộng Thành mới hiểu được sự tuyệt vọng của Đông Phương Chiến và Mễ Như Yên khi đứng trước Lâm Bắc Thành ở trận đấu thời đại ngày đó. Tên phá gia chỉ tử này đúng là một quái thai. Ngay khi song kiếm va chạm, cỗ lực lượng rời núi lớp miền đã hủy diệt tất cả kiêu ngạo và tự tin của nàng ta. Trình cách giữa hai bên bị phơi bày trần trụi tựa như trời và đất. Tên này chỉ là một người bằng tuổi với nàng mà thôi, tại sao hắn lại mạnh đến như thế? Chu Khả nhìn nghĩ mãi không ra. Có điều nàng biết Trận chiến này bản thân chiến hạm Lăng Vân Chí thua rồi, là hoàn toàn thua rồi. Bằng người liên thủ không chống được ba kiếm của Lâm Bắc Thần. Không, chuẩn Sắc Ma nói, phải là năm người liên thủ không chống lại được ba kiếm hai tiễn của Lâm Bắc Thần, bại trận rồi. Rất nhanh, thanh âm quần áo phần phật từ phía sau truyền đến. Chính là bốn người Bạch Khâm Vân, Nhạc Không Ngưng, Mễ Như Yên và Hàn Bất Phụ. Cả đám nhã nhặn như trẻ con qua nhà chơi. Lê Đi kỷ chiến trên số hiệu lang phân trí, con tiện tay mang dây thừng của Chu Khả Nhi quay về. Thắng bại đã phân. Lâm Bắc Thần, ta đã đánh giá thấp ngươi. Chu Khả Nhi ngửa đầu, mái tóc đen dính vết máu, nàng đến tiếng nói, "Có điều bắt đầu từ giờ, ta đã nhớ kỹ mặt ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ trả lại hai tiễn ba kiếm này của ngươi hôm nay." "Tùy ý thôi." Lâm Bắc Thần thủ đắc kiếm trời nói. Ngươi nhớ kỹ ta có nhiều lắm, theo thứ tự trước sau, ngươi phải xếp hàng đấy." Chu Cảnh Nhi hừ lại một tiếng, nàng dẫn theo đội viên của mình quay về chiến hạm Lang Vân Chí. Lúc này hai người Mạc Thần Vũ và Trương Ảnh cuối cùng cũng trèo lên được. Bọn họ thở phì phò, nôn ra nước. Bình bố tiễn của Lâm Bắc Thần bắn trúng, làm cho lục phục hộ thạng của bọn họ sắp dịch chuyển rồi, coi mất đi dụng khí tái chiến. Một lát sau, Nhịp thế chiến hạm Lang Vân Trí biến mất trên mặt biển xa rồi. Năm người mẹ Như Yên mới phản ứng lại, cả đám liền hoan hô, thắng rồi, chỉ thế thôi sao? Chúng ta thắng quá dễ nhỉ? Hình như không kịp làm gì, đã cầm được lá cờ chiến đầu tiên. Bốn thành viên đều cảm thấy như nằm mơ. Quá trình chiến đấu như thế hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Mà đúng lúc này, bên ngoài bến cảng, nằm sâu ngịt mét, hơn một vạn dân chúng quan sát trận đấu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 mới thuộc thể hạng đến thế. Không sai, hoàn toàn là do sai lầm của chiến thuật. Dưới sự sơ sẩy mà xấu hiệu đang phân trí bại bởi một mình Lâm Bắc Thần, chứ không phải toàn chiến của hắn. Nếu thử đến thêm một lần nữa, Lâm Bắc Thần tuyệt đối không dễ thắng như vậy. Trong tiếng ồn ào thật lớn, các chuyên gia bắt đầu phân tích. Trận đấu này đương nhiên có ảnh hưởng đến tỷ lệ đặt cược, 10 chiếc chiến hạm kia Nhưng ảnh hưởng đó vẫn chưa đạt đến trình độ bùng nổ. Mọi người đang dần dần tiêu hóa chấn động trong lòng. Ánh mắt Cát Đàm không khỏi nhìn về phía mấy nơi đang tiến hành chiến đấu. Trong khu vực chỗ hội quan sát, Vương Như Ý xem xong cuộc đấu xảy ra trên chiến hạm Ngọc Khí chân bảo trực rỡ, cũng không thể không thừa nhận, chiến lược của Lâm Bắc Thần vượt khỏi tưởng tượng của nàng. Tiên bài Hoa Giả Tử này, phóng thích cấp độ tiềm lực mà hắn biểu hiện ra trong ngai sát hạch. Đây đúng là học viên của mô hình chiến đấu. Hược lại hắn cũng miễn cưỡng có tư cách tiến vào học viện trung cấp hoàng gia. Trong lòng nàng nghĩ một hồi, sau đó quyết định tiếp tục xem tiếp. Mà khu vực chỗ ngồi quan sát của các học viện khác, mấy đại lão dẫn đội cấp bậc hiệu trưởng đều đang không ngừng trao đổi ý kiến với đồng liêu bên cạnh. Khu vực này vì chiến sự của Tô Hiểu Ngọc khí chân bảo trực trữ mà dậy sóng mặc dù ít hơn so với chỗ ngồi phổ thông, nhưng thứ bọn họ nhìn thấy rõ ràng càng thêm toàn diện và sâu sắc hơn. Có thể trực tiếp cho ngành hạch miễn thị đặc biệt, học bằng chắc chắn phải cân nhắc lại. Là mầm non, học viên loại hình chiến đấu không hiếm lắm, tiếp tục quan sát. Chuẩn bị lên hệ học viện số 3, tốt nhất là có thể sau khi kết thúc thiền kiều tranh bá, gặp được chính học viên này. Ta thấy rất hứng thú muốn trò chuyện cùng hắn vâng hoàng hiệu trưởng. Âm thanh nghị luận rơi vào bên tai của Vương Như Ý, nàng hừ nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, bên cạnh lại truyền đến tiếng hô hào. Chỉ thế một trận đấu khác cũng đang vẽ dấu chấm hết. Trên đội phù xăm gặp chiến đội Bạch Vân cũng đang bị tàn phá ghê gớm, mà đội trưởng Tạp Phá Thiên của chiến đội Bạch Vân thậm chí còn không ra tay. Hai người lâm nghị và Đồng Phùng Chiến nghiền áp Tạ Khâu Phù Xăm và các đội viên của hắn không chịu nổi bột kích. Ta phát tiên liếc nhìn lá cờ tam sắc màu vàng dễ dàng đạt được. Hắn cảm thấy không thú vị lắc đầu. Chỉ giữ vào các ngươi mà cũng xứng với hai chữ vô song ư? Đông Phương Chiến vứt lá cờ kỳ bốn chữ trên đội vô song rồi dẫm xuống. Hắn lại đã cho Tạ Khâu Vô Song đang giãy dụa tính đương dậy bột phát, hắn cười lạnh nói: "Ta khuyên ngươi nên đổi tên đi, ngươi thực sự không xứng với hai chữ vô song đâu." Hai người Bộ Vũ Thôn và Trịnh Thạc đều trấn tiếng cười nhạo. Hình ảnh này truyền đến khu vực quan sát nơi biên cảng. Mạnh quá, không đắc đồng phương chiến và lâm nghị, hai bọn họ vốn là mầm non top 10. Tại sao lại cảm thấy, ngay cả hai người Bộ Vũ Thôn và Trịnh Thạc, sau khi đi theo Tạ Phá Thiên, thực lực cũng tăng lên nhỉ? Đây là cuộc chiến thứ hai thuộc đẳng cấp nghiền ép, nghiền ép tất cả. Các người nói coi, nếu như Lâm Bắc thành đấu với Tạ Phá Thiên thì ai có thể thắng được? Khỏi cần hỏi, chắc chắn là ta phá thiên rồi. Vừa nãy Lâm Bắc Thần dựa vào vũ lực chen ép Chu Khả Nhi, nhưng lần này ta phá thiên thậm chí còn không ra tay, khoảng cách giữa đội viên thật sự quá lớn. Lâm Bắc Thần không có cơ hội thắng đâu. Trên gang ngồi trong đám người lại không ngừng bày tỏ quan điểm của bản thân. Mộc Tâm Nguyệt mặc trường bào bông vải, mũ sa che mặt, ngồi trong đám người nghe tiếng nghị luận xung quanh nàng liếc nhìn hình ảnh phát trực tiếp hiện lên trên màn hình lớn. Thiếu niên dùng hai tiện ba kiếm kiếm đánh bại Chu Khả Nhi, từng đàn đồ lịnh nọt trung thành nhất bên cạnh nàng. Nhưng nàng mà bằng lòng trả giá tất cả. Khi đó, nàng cho rằng có thể khống chế hết tất cả bốn chương mắt với thiếu niên kia. Ở trong mắt của nàng thì thiếu niên chỉ là kẻ có túi giá tốt, đừng cái mã ngoài với thế giá tốt mà thôi. Nàng cảm thấy bản thân nhất định có thể một bước lên trời. Nàng cho rằng phận mệnh được nàng nắm trong tay. Nam nhân đều chỉ là cục đá kê chân cho nàng ấy. Nhưng bây giờ, nàng ngồi trong đám người bình thường, nghe những người này giống như sùng bái anh hùng bàn tán về đại nhân vật như Lâm Bắc Thần, mà nàng cũng chỉ là một người bình thường trong đó, chỉ có thể thông qua màn hình ngước nhìn Lâm Bắc Thần mà thôi. Nàng cảm thấy được sự lạnh lẽo của số phận, phải thoát ra khỏi việc đánh giá thấp, làm chút gì đó, nếu không thì không thể tiến lên một bước. Những thứ đã từng có cũng sắp mất đi. Ở khu khán giả còn có rất nhiều người đã từng quen biết với Lâm Bắc Thần, ví dụ như Quan Phi Độ, Triệu Vũ Dương, Ngô Tiếu Vương vân vân. Lúc này không khỏi trăm mối đan xen. Chuyện cũ không thể quay lại. Nếu như ban đầu bọn họ mang thiện ý để quen biết Lâm Bắc Thần, thì bây giờ có giống như Nhạc Hồng Hưng, Hàn Bất Phủ, Bạch Khâm Vân trở thành một thành viên của Thiên Kiêu, được mọi người chú ý không? Xin lỗi, ta xin lỗi mọi người. Trên chiến hạm Lăng Vân Trí, Chu Khả Nghi chủ động xin lỗi đội viên khác. Là ta quá sơ ý chọn sai chiến thuật. Thái độ của nàng rất thành khẩn. Chu Học Tỷ, bản thân chúng ta cũng sơ ý nữa. Đúng đó. Không cần xin lỗi đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội. Trận đấu sau cơ cơ thành công là chúng ta sẽ có cơ hội trở mình ngay." Mấy người trên ảnh dồn dập an ủi. Chu Khả Nhi nói, "Không sai, bây giờ chúng ta phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thực lực chờ trận đấu tiếp. Chúng ta đã mất cờ chiến của bản thân thì không thể lùi nữa, đến làm một trận tuyệt địa phản sát đi." Các thiên nam thiếu nữ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình chăng thủ từng giây điều tiết hơi thở trên vong tẩu, hồi phục sức lực. Theo quy tắc cướp cờ thì bên mất cờ chiến không có nghĩa là không có tư cách cạnh tranh. Tiếp theo bọn họ còn cơ hội gặp trên hạm khác, chỉ cần không thua 3 lần liên tiếp là có thể tiếp tục cướp cờ. Trên chiến hạm, Ngọc Khí Trần Bảo rực rỡ. Lâm học trưởng, ngươi nhanh quá, lần sau ngươi có thể đừng động thủ được không? Để bọn ta lên với Bạch Hâm Vân vừa kêu vừa tức giận nói Hàn Bách Phụ cũng đồng ý Trước đó đối với chiến đội Bạch Vân của Tảo Phá Thiên Thì được coi là đồng đội của người Chúng ta cũng cần phải thích ứng với không khí chiến đấu Điều chỉnh trạng thái chứ Quan điểm của Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hương cũng giống vậy Trận chiến vừa nãy bọn họ nhẹ nhàng như đi dạo phố ấy Chà có thích cảm giác tồn tại nào Lâm Bác Thần nghĩ chốc lát Hắn nói Được căn người động thổ, ta không động thổ. Là chuyện lừa biếng này hắn am hiểu nhất. Trần Vân lại hắn chưa kịp mở điểm phát sóng wifi thì đã kết thúc rồi. Nào, tiếp tục tranh ngũ tử kỳ thôi. Mên Như Yên chủ động kiều chiến, nàng vẫn còn canh cánh trong lòng việc trước đó làm mất thần lật bàn. Trong lúc nói chuyện, phía Tây Hải vực lại có một chiến hạm chậm rãi áp sát, tiếng còi báo động vang lên. Biểu tượng hỏa lang xải cánh Sau khi Mễ Như Ngọc quan sát, lập tức đưa ra đáp án nàng nói là chiến đội Hỏa Sực Lang của Tô Tiểu Nghiên. Mạc Nhạc Hồng Hương cũng nhanh chóng đọc thông tin về tất cả thành viên của chiến đội Hỏa Sực Lang. Ngoài trừ Tô Tiểu Nghiên thì bốn thành viên khác lần lượt là Sắc Phẩm, Vương Trạch Long, Lưu Á Nam và Vương Hàn Hổ. Tất cả đều là nhân vật đứng đầu bảng xếp hạng trước đó. Lần này chúng ta giải quyết bọn họ. Lâm Bắc Thần đứng ở trên đài quan sát, bật điểm phát sóng wifi ở điện thoại, hơn nữa còn kết nối tín hiệu với bốn người. Bốn tiếng rền rĩ vang lên trên bong tàu của châu hiệu, Ngọc Khí Trần Bảo trực rỡ. "Tiếng gì thế?" Khán giả ở khu quan sát nhìn thấy cảnh này đều có chút ngẫng ngốc. Tại sao bỗng dưng lại phát ra loại âm thanh này chứ? "À, ta biết rồi, nhất định là tiếng gầm chiến gì đó của đội Lâm Bắc Thần." Có người lớn tiếng nói, Tiên cầm chiến ấy hả? Ngược lại, rất đặc sắc. Mà lúc này, trên màn hình lớn, hai chiến hạng đang từ từ áp sát nhau. Trong nháy mắt, đã đạt đến cự ly gần nhất là 15m, tiến vào khoảng cách tác chiến. Lại một trận đấu nữa bắt đầu. Trái tim của nhiều người lập tức nảy lịnh. Trước đó thành tích của Tô Tiểu Nghiên ở trong bảng xếp hạng sát hạch cao hơn Chu Khả đi, từng được xưng là trăm xu ở Vân Mộng Thành cùng với Lâm Thần thường sở thuyết trên phương diện độ hot, thực lực, tiềm lực đều bỏ xa Chu Khả Nhi. Quay thải quái vật như Lâm Bắc Thần có thể nghiền ép Tô Tiểu Nghiên như Chu Khả Nhi hay không? Ngay lập tức trận đấu đã bùng nổ. Tuy nhiên khiến các khán giả cảm thấy bất ngờ, chính là trận chiến lần này chiến thuật áp dụng không giống như lần trước. Lục Hải chức chiến hạng tiến vào phạm vi tác chiến, Bạch Câm Vân nhanh chóng nâng một cái nẹo sắt lớn. Sau khi quay hịch 4 năm vòng liền phóng đi. Trong mắt của đám khán giả tỷ thí, tí rất ra ngoài. Cái nhào sắt ấy ít nhất tầm 400 cân, còn những dây xích liên kết với niao sắt, tí không có lực lượng 2000 cân cũng không thể ném nó ra tận 15 mét được. Thế mà tiểu Lô Ly ngực bự này, nâng cái niao sắt này giống như nâng cây cỏ, nhẹ nhàng ném ra ngoài, đập vào bọn tặc. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, và điện hỏa tinh bắn ra, móc vào lan can, giững lên bộ cây cầu bằng xích. Oh my god! Đám khán giả phát ra tiếng kinh ngạc, không thể kìm nén. Nhiều người còn không dám tin vào những gì mình đang trông thấy. Tiểu Lưu Ly có vóc người còn không bằng cái neo sắt, nàng lấy đâu ra khí lực như vậy chứ? Nhân viên xác hạch của các học viện danh tiếng trong khu quan sát cũng bị dọa cho sợ luôn. Số hiệu, nhanh cho ta số hiệu xác hạch trước đó. Nàng tên gì? Bạch Khâm Vân Hà, mấy đỉnh lực. Trong vòng 1 phút, ta muốn có được toàn bộ tư liệu của tiểu công đường đó, bằng không ta sẽ đánh chết các vị đang ngồi đây. Mấy hiểu trưởng hoàn toàn không bình tĩnh nổi nữa. Bên khu quan sát quân đội, chỉ huy sứ đoàn của Vân Mộng vệ ngược lại hết một hơi lạnh. So với các học viện kia, thì quân đội càng thích chiến sĩ thần lực trời sinh. Bởi vì trong một trận đấu kéo dài lâu, cho dù là cường giả cảnh giới thiên nhân, một khi hao mòn huyền khí sẽ bị suy yếu chiến lực, thời gian hồi phục huyền khí cũng phải mất nửa tháng, nhưng chiến sĩ thần lực trời sinh thì chỉ cần nghỉ ngơi chốc lát là có thể bắt đầu tham gia trận đấu. Tiểu cô nương này trước đó là đang nhìn đăm. Một giọng nói lạnh lùng không mang theo chút phập phồng nào vang lên bên cạnh Đoạn Thị Phi. Trong lòng Đoạn Thị Phi nảy sinh một cẩu hàn ý. Bản thân ông ta nghe thấy âm thanh này, nhìn thấy gương mặt người máy không mang theo cảm xúc thì sẽ sinh ra một cảm xúc sợ hãi, ngay cả ông ta cũng không hiểu nổi. Ngay cả lúc ông ta đi theo quân thần chiến thiên hầu của đế quốc, lầm cận nam, chinh chiến nam bắc, gặp qua vô số sát thần nhân gian, gặp qua vô số tiệt huyết rành tướng, cũng không bằng lúc nhìn thấy người này khiến hắn sợ hãi khủng bố. Trên màn hình hiện tình lên Hàn bắt vụ ý như bộ tên rời cung Là người đầu tiên vọt tới Tọc đèn bay búa Cơ thể cường tráng giống như một con báo đố ma thú Tốc độ của mệnh như yên Và nhạc hồng gương cũng không hề chậm Sau khi bài khẩm vân Nám nao sắt Ngay cả một tí mổ hồi cũng không chảy ra Không thở hồn hện Đã cầm đại bào kiếm nhảy nhót như xóa điên Lao lên trên cầu xích Tốc độ của bốn người này Cực kỳ nhanh Không trùng giữa hai chiến hạp lập tức thoát ra bốn vết rách màu trắng. Cuộc chiến cũng nhanh chóng mở ra. Đối thủ mà Mễ Như Yên lựa chọn là Tô Tiểu Nghiên, có thực lực mạnh nhất của số hiệu Hỏa Sực Lạc. Đối bên trận đấu, Kiếm Hành nhanh mắt các đất hư không. Hàn Bất Vũ cầm kiếm ngăn cản Vương Trạch Long. Đối thủ của Nhạc Hồng Hương là Lưu Á Nam, Bạch Vân Vân cầm đại bảo kiếm, đồng thời ngăn cản sắc phẩm và Vương Hàn Hộ. Bốn đấu năm, mấy tên đại điên rồi sao? Mẹ Như Yên chọn Tô Tiểu Nghiên là tự chuốc nhục, nàng bại trong tay Tô Tiểu Nghiên đã không phải là một lần hai. Mấy tên của học viện số 3 sắp khóc trở đấy. Hả? Các khán giả giống như đã lường trước được cuộc chiến ngả về một bên. Trên thực tế bọn họ cũng thật sự nhìn thấy hình ảnh đó. Con điệp song phương thắng bại lại không giống với tưởng tượng trước đó của bọn họ. Mẹ Như Yên bộc phát thực lực khó mà tin nổi, chiến giác phòng hệ dường như bước vào một cảnh giới mới, thành tế kiếm khiến cho năng suất thần nhập hóa, bất kể là huyền khí hay lực lượng đều nhanh chóng áp chế Tô Tiểu Nghiên, kiên trở nữ thiên kiều trong top 3 danh sách tại Vân Mộng Thành từng bước lùi lại, kiếm pháp lập tức rối loạn. Song ngươi lại có được lực lượng đó. Tô Tiểu Nghiên cấp tốc lùi lại. Mệnh Như Yên không nói lời nào, thân hình giống như liễu bay trước gió, đuổi giết cát gạt. Tôi tiểu nghiên không thể không tiếp tục lùi bước, buông bỏ tính toán đánh trực diện Mễ Như Yên, nàng chuyển sang chiến đấu lâu dài, chờ đợi đồng đội của mình đánh bại 3 người còn lại, sau đó đến trợ giúp. Tin tốt là nàng tận mắt chứng kiến đồ sát tình Lâm Bắc Thần vẫn chưa ra tay, còn ở trên chiến hạm của mình xem ra thông tin tối qua ta phá thiên âm thầm truyền đến là chính xác. Lâm Bắc Thần sợ nước, trở nên bơ không dám vượt biển chiến đấu. Nhưng rất nhanh Tô Tiểu Nghiền Điển kinh ngạc Bởi vì người nàng chờ chi viện Không phải là đồng bọn Mà là sự vầy công của đối thủ Sao lại thế? Tại sao lại thế này? Dần chúng tại khu quan sát Cũng ngây ra Bọn họ nhìn thấy hàn bất vụ Chém bay vương trạch long Một phát phân thắng thua Còn nhìn thấy thân ảnh nhà khổng hương lé lên một lần Đã khiến liều á nam Ném kiếm ôm khổ tay Thua điển tiếp Cuối cùng thấy bạch khẩm vần Nắm đại bào kiếm đập cho sắc phẩm vào vương ngạn hộ phun máu tươi. Mã thành phiên ở trên số hiệu Ngọc ký Trần Bảo trực trỡ, tự cứu non hóa thân thành lối quang hộ cực kỳ khủng bố, dùng đầu pháp tàn bạc để hiếm thấy nghiền ép tứ đại cao thủ của số hiệu Hỏa Dực Lang. Mà Tô Tiểu Nghiên mạnh nhất số hiệu Hỏa Dực Lang cũng bị mẹ Như Yên điên cuồng tấn công, trông tưởng độ yếu thế, chật vật chống đỡ. Bốn hộp kim loại nhanh chóng bị mở ra, chiếc khóa bị lấy đi. Thế công mạnh liệt của Tô Tiểu Nghiên đều bị Mệ Như Yên cản lại hoàn toàn. Thanh kiếm giễu diệp thế ngày xưa nàng dễ dàng có thể công phá, hôm nay lại trở thành tuyết bích thiên túy không thể phá nổi. Điều này khiến nàng không thể vượt qua đối địch. Đến cuối cùng, Tô Tiểu Nghiên dốc sức cuồng công, gần như hết sức chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ chiến trên số hiệu hòa sức năng bị Hàn Bất Phục lấy đi, thua rồi. Tô Tiểu Kiên đi rơi xuống hầm băng. Nàng muốn phản công số hiệu Ngọc Khí, chân bảo rực rỡ. Nhưng huyền khí trong cơ thể vào lúc chiến đấu kịch liệt đã bị hao mòn hết, ngay cả khoảng cách 15m của hai chiến hạng cũng không tiến được. Tại sao lại thế? Tô Tiểu Kiên nghĩ không ra, dẫn chúng tại khu quan sát cũng không hiểu. Lãnh đạo, giáo viên của các học viện kia, các quan viên của phòng giáo dục cũng nghĩ không ra. Mễ Như Yên, Bạch Câm Vân nhạc hùng hưng, hẳn bất phụ. Bốn học viên này ở trong trận đấu này đã phá trách thực lực bỏ xa nhận thức trước đó của bọn họ. Việc thăng cấp này không phải chuyện nhỏ mà là sự bùng nổ của tiềm lựa. Sao bọn họ làm được? Từng dấu chấm hỏi điên cuồng lóe lên trong đầu mọi người. Có điều gây phát cuồng nhất chính là các thành viên của đội điều sinh tại khu quan sát. Bọn họ phát hiện tài liệu của học viên vừa dày vừa chi tiết có trong tay bỗng dưng trở nên không còn giá trị nào. Dùng những lời nói dối vụng về nhất của kẻ lừa đảo không thể tha thứ. Sao bọn họ lại trở nên mạnh như vậy? Các học viên của học viện lớn đều nhìn đến đờ người. Đờ người nói, ẩn dấu thực lực thì không đến mức phải che giấu đến tận bây giờ. Ngay cả người hiểu mễ Như Yên, Hàn Bất Phục, Bạch Khâm Vân và Nhạc Không Hương nhất cũng bị cảnh tượng trên màn hình huyền tinh làm cho sợ ngây người. Ba người sở ngần Phan Ngụy Bẫn, Lưu Khải Hải hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ không ra cảnh tượng vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì. Trực hết không nói Mễ Như Yên, không phải học viên của bọn họ, nhưng Hàn Bất Phục, Nhạc Hồng Hương và Bạch Khâm Vân biểu hiện ra thực lực trong trận đấu này, ít nhất cũng phải gấp 3 4 lần so với ngày hôm qua. Đặc biệt là Nhạc Hồng Hương và Bạch Khâm Vân, rõ ràng trước thức tình huyền khí, chưa tiến vào cảnh giới phó sư thêm vào lại ấn được ba đối thủ cảnh giới võ sư trên mặt đất. Trong nháy mắt chuyển sang hình thức nghiền áp. Gặp quỷ, các quỷ rồi." Sở ngân trát sức dụi mắt của mình, "Đừng loan mấy đứa này phạm phải đại lâm lớn nhất thiên hạ, chính là đốt đan dược thiếu đốt khí huyết ra tăng tu vị chứ. Đây là quy tắc mà thiên kiều tranh bá không cho phép làm." Phan Nguyên vẫn có chút lo lắng nói. Lưu Khải Hải run rẩy một cái, "Không nên bước đó đâu gì?" Lâm Bắc Thần và Bạch Không Vân trong quá khứ không đáng tin, nhưng hai đứa bé Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương sẽ không phạm sai lầm này đâu. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ba người đồng loạt nhìn về phía Hải lão nhân. Người sau vẻ mặt kỳ lạ, nhìn ta làm gì? Ta đã sớm nói rồi mà, ta chỉ quản Lâm Bắc Thần, việc tu luyện của kẻ khác ta không quan tâm. Giáo viện và các học viện khác của học viện số 3 đang điên cuồng hoan hô Chúc mừng cho các học muội học trưởng. Nhiều người còn trực tiếp nhảy cẫng lên. Từ sau khi Thiên Kiêu tranh bá khai chiến, theo thời gian trôi qua, địa vị của học viện số 3 tại Vân Mộng Thành như nước lên thì thuyền cao. Trước đoàn bọn họ mặc đồng phục của học viện số 3, y đường căn bản không có ai sẽ chú ý. Ngẫu nhiên chú ý đến cũng là mặt trái thôi. Ví dụ như vài gia trưởng sẽ kéo con của mình chỉ vào bọn họ mà chế giễu. Nhìn đi, Nếu như con không nhận nhịn, cảm ứng huyền khí thì sau này sẽ giống như đám vô dụng đó, chỉ có thể đi học ở học viện số 3. Mà bây giờ, nhìn tới huynh tệ kia chưa? Bọn họ mặc đồng phục của học viện số 3 đấy. Con phải cố gắng không chịu thua kém. Chờ đủ tuổi rồi, cha và mẹ con sẽ đưa con đến học viện số 3. Đúng, đương nhiên là học viện số 3 bồi dưỡng giải lầm bác thần hàn bất vụ kia kìa. Đây loại người nào cũng có, thay đổi trước sau khiến người ta thiếu dư. Hiện tại mỗi một học viên của học viện số 3 đi trên đường đều sẽ không khỏi ưỡn ngực ngẩng đầu, đón nhận tất cả ánh mắt ngưỡng mộ, cảm thấy chưa bao giờ tốt như thế. Ta hối hận quá. Ngô Thiếu Phương không kiềm được phát ra tiếng kêu rịch. Hắn vốn có cơ hội trở thành bạn với Lâm Bắc Thần, vốn có cơ hội được giống như Hàn Bất Vũ, Nhạc Không Hương và Bạch Khâm Vân. Ông đội Lâm Bắc Thành phát sáng trên võ đài thiên kiều tranh bá. Đáng tiếc tất cả đều bị hắn tự làm hỏng đi. Mà suy cho cùng thì vẫn do nữ nhân kia đúng nền đồ họa thủy đáng chết. Có trùng suy nghĩ này, còn có các quan phi độ. Lúc này quan phi độ đang theo trang ngồi ở khu VIP. Chà hắn là con thứ của quan gia, một trong bốn đại gia tộc tại Vân Bổng Thành. Bởi vì có đầu óc kinh doanh, mà nắm giữ chút quyền hành vẫn còn hy vọng quan phỉ độ có thể thành cải xuất sắc, lộ mặt trong thiên kiều tranh bá, vì nhất mạch bọn họ tranh giành ánh sáng địa vị ở quan gia cũng có thể tăng thêm một bậc. Kết quả hắn bị học viện số 3 đuổi học, việc này cũng không phải việc lớn, vận dụng một chút điến vào học viện khác cũng được. Dù sao học viện số 3 cũng là áp chót trong các trại học viện, ai mà biết được đầu xỏ cây chuyện khiến cho hắn bị đuổi học, Lâm Bắc thần kia lật một phát thành cao thủ siêu cấp, biểu hiện trong thiên kiêu tranh bá khiến cho người ta kinh ngạc. Dựa vào lực lượng của bản thân, nâng học viện số 3 lên hàng ngũ nổi tiếng trong thành, điều này làm cho hắn bị tuổi học cang lộ vẻ bị thuộc. Sớm biết vậy, không nên vì Mộc Tâm Uyệt đắc tội với Lâm Bắc Thần. Trong lòng của Quan Phi Đỗ vô cùng hối hận. Không nói cái khác, chỉ bối tiềm lực Lâm Bắc Thần bày ra hôm nay thôi. Sau này cũng có thể một bước lên trời vần mộng thành nhỏ nhoi sao giữ được hắn. Đắc tội một nhân vật như thế, chờ đến khi đối phương bay lên trời thì việc đập chết hắn cũng như đập chết một con kiến hôi. Con phi tổ chìm vào tổ loại suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Con Bạch Lâm Bắc Thần và Tà Phá Thiên có các cực sinh tử. Hy vọng Tà Phá Thiên có thể thắng rồi trực tiếp trở chết Lâm Bắc Thần đi. Hắn vội vàng nhìn sang màn hình huyền tình khác. Trận đấu bên đó cũng vừa kết thúc. Tạo Phát Tiên và các đồng đội hắn nghênh đón một thắng lợi nghiền ép đánh bại chiến đội của quân quân Mộng Hàm. Mặc dù quân Mộng Hàm tiếp tục bày ra thực lực vượt qua mười thường, một mình đấu lại giữ thiên thủ của Đông Phương Chiến và Lâm Nghị, có điều đáng tiếc đồng đội của hắn lại không ngăn cản được loại bạo chủng như Trịnh Thạc và Bộ Phụ Thột. Trận chiến này Tạo Phát Tiên vẫn không hề ra tay người rất mạnh. Hắn đưa mắt nhìn Quân Mộng Hàm, từ chiến bất khuất, "Chọn thần phục ta đi, làm thư đồng của ta, ta có thể dẫn ngươi đến Bạch Vân Thành, có thể cho ngươi được một cơ hội trở thành một thành viên của Bạch Vân Thành." <cười> quân Mộng Hàm cười lạnh đói, "Nếu như ta muốn đi Bạch Vân Thành, chắc chắn sẽ dựa vào thực lực để mà đi, chứ không dựa vào bố thí của người khác." "Ha ha ha, có phải không?" Ta phát thiên cười lạnh Tân hình hắn khẽ động Tốc độ nhanh như lồi điện đánh một quyền Khiến quần mộng hàm bay ra 10 mét Sự không trùng tung tué ra Nặng nền ngã xuống bong tọc Vết máu bắn ra tận 6-7 mét Một cách cũng không đỡ nổi Vậy ta chở người dựa vào Thực lực của bản thân để đi lên Đồ không biết tốt xấu Ta phát thiên tiếp nhận cờ chiến Từ trong tay lâm nghị Hắn xoay người rời đi Thời gian trôi qua Trên hạm không giống liên tục gặp nhau rồi. Trận đấu cấp cơ đã tiến vào giai đoạn cháy bỏng nhất. Trái tim của quần chúng cũng vô cùng căng thẳng. Cho đến buổi chiều, tất cả trên hạm đều đã đấu hai lượt. Toàn bộ quá trình có 3 trận hạm duy trì kỷ lục toàn thắng đó là của Lâm Bắc Thần, Tạ Phát Thiên và Giả Phỉ Ưng. Bọn họ đều thắng hai trận. Tổng cộng có 10 lá cờ chiến, 3 trên hạm cũng có 8 cái. Vận may của Giả Phỉ Ưng không tốt cho lắm ở đợt thứ hai, các phải chiến hạm đang vận trí của Chu Khả Nhi. Mặc dù chiến thắng nhưng lại không có được cờ chiến. Đường nhiên vận khí của Chu Khả Nhi càng tệ hơn. Nàng vốn hy vọng lượt hai có thể cướp được một lá cờ chiến. Kết quả chiến đội thần ẩn đụng phải Giả Vĩ Ương, đương nhiên lại thua thảm bại. Còn mấy thủ đoạn của Giả Vĩ Ương ôn hòa và mềm mại hơn nhiều, chỉ phần thắng bại chứ không có lợi quá khích. Nhưng đối với Chu Khả Nhi mà nói, thì cũng là cô đánh chí mạng. Cái gọi là một cỗ vũ khí đánh hai tiếng trống, vũ khí suy giảm đánh ba tiếng trống, vũ khí không còn. Số hiệu Lăng Vân Chí liên tục thuộc bệ ngọc khí trấn bảo rực rỡ và thần ân khó mà phân chấn lại. Trên cơ bản đã tuyên bố một chân rời khỏi cuộc tranh tài quán quân của đoàn đội Thiên Kiều Trành Bá. Hai nhà cờ còn lại lần lượt thuộc về Vương Hành Tư và Tiểu Bính Cảm. Đúng lúc này, không chờ khán giả thở dốc đi về kép dễ, thì lượt đấu thứ ba đã bắt đầu. Lăng Quân Huyền ngồi trên vị trí tốt nhất của khu viếp, gương mặt từ đầu đến cuối không chút biểu tình. Bên cạnh hắn là các đại lão như Lý Hùng Phu của Tổng cục, vừa nói vừa cười bản đắn sôi nổi. Mãi cho đến khi tác quan của Sở Chính phủ thành chủ vội vàng chạy tới, bằng báo tin tức khiến Sở trưởng cỡ Sở Giáo dục biến sắc đi tới bên cạnh Lăng Quân huyện, hắn thấp giọng nói: "Đại nhân, đội điều tra của tỉnh đã đến bến cảng rồi, dân đội chính là quan chính phủ đứng đầu, Đàm Cổ Kim của tỉnh." Lăng Quân huyện hơi biến sắc, vậy mà lại là người đó, Lâm Bắc Thần có chút phiền phức rồi đây. Lăng Quân huyện lập tức dẫn một đám quan viên của Vân Mộng Thành đứng tại đi đón Đàm Cổ Kim. Được coi là quan chính phủ đứng đầu phong ngữ hành tỉnh, Đàm Cổ Kim nắm giữ quyền hành của sở chính phủ Đi vị đó chỉ đứng sau tỉnh chủ, tuyệt đối có thể có là nhân vật cấp bậc quan to tại tỉnh này. Dù nói là ở Vân Mộng thành, cho dù ở Hải An lĩnh cũng có thể giẫm một cái là động đất. Ngoài trường lâm quân huyện, thì các quan viên khác lúc này đều có chút nơm nớp lo sợ. Bình thường có ít cơ hội nhìn thấy đại nhân vật kiểu này. Vương chỉ đây còn là chính quan đại nhân đứng đầu đợi chứ, nhất định đến là vì cái chết của giám đốc phường nhân nhỏ của thị giáo dục. Đối với những quan viên cơ sở như bọn họ, là phúc hay là họa vẫn khó mà liệu được. Rời khỏi khu vực quan sát, Lăng Quân Huệ nhanh chóng nhìn thấy đám người Đam Cổ Kim. Đam Cổ Kim là một nam nhân trung niên, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, thân hình thon dài, rất gầy, mặc một bộ quần áo trắng bằng vải bông, đứng thì trèo trên một cây cậy trúc. Gương mặt trắng nõn, hơi lộ ra vẻ tái nhợt của bệnh tật thường thứ rất lâu không thấy ánh mặt trời. Dưới hàm hắn có ba sợi râu dài, biểu cảm luôn bị bao phủ bởi một tầng sương mù, nghiêm túc không cười. Trong đôi mắt híp lại dường như có hàn quang đạo qua, đạo kiếm lóe lên. Vừa nhìn một cái là có thể đâm thủng bất cứ ai đứng trước mặt hắn. Sau lưng Đạm Cổ Kim có một đám người đi theo. Mấy trợ quan viên của Vân Mộng Thành đến tiếp đón thì còn có thành viên của đoàn điều tra đi cùng bao gồm cao thủ của sở cảnh phủ của phong Ngự hành tỉnh cùng với mấy vị cung phụ cấp bậc cương giả mà trong phủ tỉnh chủ phái tới. Thành viên của đoàn đội điều tra đều là những kẻ nặng đô. Một đám người đi qua, khí thế nghiền ép khiến quan viên của Vân Bổng thành vô thức cảm thấy mềm nhũn cả chân. Ngay cả nhân vật cấp bậc như sở trưởng Lý Hồng Phu cũng chột dạ không thôi. Chỉ có duy nhất Lăng Quân Huệ là nét mặt thông sang tham kiến Đàm đại nhân. Năm người Lăng Quân Huyền tiến lên hành lễ. Không phải quân thần không cần quỳ lại. Đàm Cổ Kim hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua tám người, một cô áp lực vô hình lại dừng lại. Hắn lại nói: Lâm Bắc thần đang ở đâu? Lăng Quân Huyền vẻ mặt như thường đáp lời nói: Hôm nay là trận cấp cơ quan trọng nhất trong đại chiến Thiên Kiều tranh bá tại Vân Bộ thành. Lâm Bắc thần là ứng viên lọt vào top 10 cho nên đang dẫn đổi tham gia thi đấu. Hai mắt của Đàm Cổ Kim nhìn nhau lại, giống như hai con rảo phanh. Hắn đi thẳng vào vấn đề chính. Ta xem qua hồ sơ của vụ án này, nghi ngờ Lâm Bắc Thần có liên quan đến thiên ngoại tà ma. Tại sao con có tư cách tham gia thiên kiều tranh bá chiến chứ? Ông ta nói thế khiến cho mí mắt của đám quan viên Lý Hùng Phu điên cuồng nháy giật giật. Người tới không có ý tốt. Thái độ của Đàm Cổ Kim từ hai câu kia đã rất rõ. Một vài quan viên văn mộng thành có chút nhát gan, bụng dạ bắt đầu xoay chuyển. Lăng Quân Huệ nói: "Chỉ là nghi ngờ mà thôi, nhưng hắn đã đưa ra bằng chứng chứng minh mình trong sạch, cho nên." Đàm Cổ Kim lập tức cắt ngang: "Chứng cứ sao? Chứng cứ gì? Là lục ảnh thạch nói trong báo cáo à?" Lăng Quân Huệ cau mày nói: "Phải." Đàm Cổ Kim cười lạnh nói: Lưu Ảnh Thạch, mà là chứng cứ gì? Thủ đoạn của tà ma quỷ dị vô song, nên nó không thể làm giả sao? Hơn nữa đội dùng trong đó ta cũng nghe quả chút ít, căn bản không chứng minh được gì hết. Để một người có hiềm nghi là tín đồ của thiên ngoại tà ma tham gia cuộc thi truyền thống của đế quốc như thiên kiều tranh bá, đúng là nực cười. Quỳ thế của người làm quan lập tức tản phát ra. <cười> Mấy quan viên của Vân Bổng thành bị sợ một nấc bộ tiếng, quỷ trên mặt đất run rẩy không thôi. Lăng Quân Huyền ngược lại vẫn bình tĩnh mỉm cười nói: "Uy quan của Đàm đại nhân lớn ghê, để Lâm Bắc thần tham gia thi đấu, lực quyết định của bốn thành chủ, nếu như xảy ra vấn đề gì, để ta chịu trách nhiệm là được." Nam Cổ Kim Liếc nhìn Lăng Quân Huyền một cái xấu sắc. Hắn biết tiểu thành chủ ở nơi này không giống nơi khác, sức ảnh hưởng của Lăng thị nhất mạch tại đế quốc vứt xác thân phận một thành trụ. Thiên Kiêu trành bá đang diễn ra sao? Nam Cổ Kim chuyển chủ đề. Là quân Huyền gật đầu, đang diễn ra. Nam Cổ Kim bỗng rưng bật cười nói, cũng tốt, bốn quan vừa vặn muốn đi xem thử phong thái của Thiên Kiêu tại Vân Mộng Thành. Thượng ngôn, ngươi dẫn người đi điều tra trước đi, chau chút đầu bối một lần, thẩm vấn nhân chứng và tìm chứng cứ cho đến khi Thiên Kiêu trành bá chiến kết thúc.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 cùng nhau đi về khu VIP nhất. Bắt đầu thông qua màn hình huyền tinh, quan sát trận cướp cờ đoàn đội đang diễn ra. Nam Cổ Kiêm không hề khách sáo, chiếm cứ vị trí chủ vị trước đó của Lăng Quân huyện. Bốn vị quan chức cấp cao cũng theo sát, mỗi bên hai người. Cứ như thế, những quan viên Vân Mộng Thành vốn ngồi chỗ này, trở nên cực kỳ lúng túng, đứng vào ghế bên cạnh, giống y hệt thị vệ vậy. vậy và tỏ ra có chút đúng cuống trần tai. Lăng Quân Huyễn cũng không hề tức giận, ông ta chọn ngồi vào một chỗ bên cạnh. Có điều thay đổi này cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngồi nghỉ trong khu VIP, gương mặt của Bạch Hải Cầm nở nụ cười. Trong lòng Lâm Chấn Nam cũng mừng như điên. Đúng lúc này, lượt độc thứ ba của cuộc chiến cướp cờ đã bước vào giai đoạn nóng cháy. Trên 10 màn hình huyền tinh đang phát trực tiếp trận đấu. Lâm Bắc Thần đứng trên đài quan sát, khom người dương cung. Dây cung của thiết tí cung chấn động mãnh liệt. Sát Long Đại Tiễn xé không, bắn ngược tạ không vô song lên trời. Sau khi hạ xuống bom tàu trong biển trào máu, Nhật Thời không thể đứng dậy nổi. Khu khán giả hoan hô ầm ĩ, có điều rất nhiều người phát hiện, trước khi Lâm Bắc Thần bắn tên đã bẻ gãy mũi tên của Sát Long Đại Tiễn. Thế nên ta không vô song Mới dưới tình trạng trúng tên Mà thoát khỏi nguy cơ bị xé rách Hắn chỉ bị thương nặng chút thôi Hạ thủ lưu tình Tiện thuật đúng là đáng sợ Khu khán giả văn đền tiếng hoan hô Có điều trong đôi mắt Nhào lại của đàm cổ kim Đã lé lên một tiếng hàn ý Ông ta hờ lạnh một tiếng nói Thì ông đền đó chính là lầm bác thần kia sao Lòng quân huyền gật đầu Phải Hà hà hà đế quốc Bắc Hải ta dùng kiếm thuật lập quốc, dùng bá nhất là kiếm thuật. Cửa Thẩm Lâm Bắc Thần không dùng kiếm kỹ đánh đuổi địch, mà lại sử dụng tiễn thuật mà người Bắc cực am hiểu nhất. Trong giọng điệu của nam cổ Kim hàm chứa ý tứ lên án, Lăng Quân Huyền đáp lời: "Có thể là vì thực lực của đối thủ còn chưa đạt đến độ khiến hắn phải sử dụng kiếm kỹ." Lên đây của ông ta cũng cực kỳ không khách sáo. Lăng Quân Huyền là người tốt tính, đến phần mộng thành điệu năm như vậy, đắc thành thực làm hệ Phật ngã xuống, yên ổn làm một kẻ lười nhát, cho dù bị người ta gây khó dễ cũng không đặt trong lòng, cười nói cho qua. Nhưng không biết tại sao, lúc Nam Cổ Kim liên tục bày tỏ dạ ác ý với Lâm Bắc Thần, sự văn vẻ họ đã biến mất từ lâu, ở trong lòng ông ta lại có chút không khống chế được để lộ ra. Nam Cổ Kim lại đốn ngốc sao? Đương nhiên không phải Để cuộc Bắc Hải tổng cộng có 9 đại hành tinh. Người có thể làm tới chức quan hành chính của một hành tinh sẽ là đồ ngốc sao? Ông ta vừa đến Vân Mộng Thành đã trực tiếp vào chủ đề chính lên án Lâm Bắc Thần, không hề che giậy ác ý của bản thân. Thật ra là dùng phương thức rõ ràng nhất này để phóng ra một loại tín hiệu. Lâm Bắc Thần không thể đảm bảo, vậy phóng ra cho ai? Điểm qua em bảo vậy Lâm Bắc Thần thì là phóng ra cho người đấy. Lăng Quân Huyền rất rõ ràng ý tứ của nam cổ Kim, thậm chí ông ta còn đoán được có khả năng là mong muốn của nhân vật cao tầng. Nhưng ông ta không thoải mái đấy, muốn chống đối đấy, muốn bảo vệ Lâm Bắc Thần đấy, không biết tại sao lại muốn làm như vậy đấy. Nếu như một người ở vị trí cao biểu hiện ra rất ngu xuẩn thì đại khái chỉ có một nguyên nhân là do hắn cố ý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 để quốc bạc cực lấy tiễn lập quốc, nếu như nhất định phải xoáy vào chỗ vấn đề thì việc Lâm Bắc Thần dùng tiễn không dùng kiếm cũng nằm một điểm công kích. Nhưng đứa trợ cổ hộ không nên là lời được phát ra từ miệng của quan chính phủ đứng đầu bộ tịch. Mà càng khiến trong lòng Lăng Quân Huyền kỳ lạ chính là với vụ án tà ma giết người, không phải do sở cảnh phủ tuyển chọn, không phải đoàn trưởng của đội điều tra mà lại là một người được tuyển ra từ phòng chính vụ. Việc này có chút giống như giết gà mổ lợn. Sao thế? Kiếm thuật của Lâm Bắc Thần rất lợi hại sao? Nam Cố Kim Thản nhìn nói. Ta nghe nói hắn là con trai của tội phạm Lâm Cẩn Nam, chẳng nhẽ sát kiếm quần thảo được kế thừa từ Lâm Cẩn Nam sao? Lăng Quân Huệ nói, không phải, ông ta đã không muốn nói chuyện với người này nữa rồi đấy. Mã Đam Cổ Kim giống như không phát hiện mâu thuẫn của Lăng Quân Huệ. Vương mặt nở nụ cười nhạt, ông ta nhìn một lúc rồi nói: "Sâu hiệu Ngọc Khí trên bảo trực trợ ư? Đây là tên quái lạ gì thế, có nguồn gốc gì không?" Lăng Quân Huệ làm như không nghe thấy, ông ta lười trả lời rồi. Ông ta đã chắc chắn được Đam Cổ Kim đang dùng cách để liên tục phát tín hiệu, ép bản thân đưa ra lựa chọn nào đó. Cũng khiến các quan viên của Vân Bộng Thành biết được hướng gió mới nhất là tên của cửa hàng trang sức Ngọc Khí Trần Bảo Trọng Thành đã mất thẩn thích quảng cáo. Thậm trí triết, thủ đĩnh của phòng hành chính Vân Bộng Thành gập gáp giải thích nếu lão đại đã lười trả lời thì hắn phải lên thôi. Vậy mà còn có chuyện điều thế. Gương hoạt của đàm cụ kim không che giấu được sự tức giận. Lấy một trong ba trận đấu vinh quang lòng trọng nhất của đế quốc để làm cho đùa Đúng là phẩm hạnh thấp kém, học viên như vậy còn có thể tiến vào thiên kiều tranh bá chiến, vận mộng thành các ngươi, đúng là để người ta mở mang tầm mắt. Trên trán thậm chí viết lâm tấm bổ hồi. Không biết phải tiếp lời như thế nào. Đang Quân Huyền hừ lạnh một tiếng mà nói: "Nam đại nhân, ngươi nên cố gắng điều tra vụ án của ngươi đi thôi, việc của sở giáo dục không đến phiên ngươi ở đây nói rằng nói vậy." Mấy mấy vị quan viên xung quanh nghe vậy, sắc đầu đập tức tê rần, lặng thành chủ ngai thương tính khí tốt làm sao thế? Sao đột nhiên trở nên cáo kỉnh như vậy? Muốn chữ nói rằng đói vậy, sao có thể dễ nghe cho được? Đặc biệt, có dụng để hình dung một vị quan chức cấp tỉnh, hành động này đâu khác chỉ vào mũi mắng mẹ mày. Dầu trong đôi mắt của Đàm Cổ Kim theo thói quen nheo lại, một tia sắc bén lóe lên nhưng trên mặt ông ta lại nở nụ cười. Ha ha ha. Lăng Thành chủ nói đúng lắm, nếu Lăng Thành chủ cảm thấy đây không phải vấn đề, vậy bổn quan không hỏi nữa. Sự thay đổi đó làm cho người bên cạnh không hiểu ra sao. Trước đó còn mưa gió gào thét, một giây sau đã trời quang mây tạnh. Sau đó Đạm Cổ Kim quả thật không nhắc đến việc tiền quan đến làm bác thần nữa. Ông ta chỉ vào một màn hình huyền tinh. Tào Phác Thiên đầu tóc vàng chói rồi nói: "Người này xương cốt không tầm thường, ta quan sát thấy kiếm pháp Tịnh Diệu nhập môn, hình như là nhất mạch của Bạch Vân Thành, không ngờ tới trong Vân Mộng Thành lại có đệ tử của Bạch Vân Thành khiến người ta sáng mắt ra đấy." Lăng Quân Huyền tựa như không nghe thấy, ông ta chỉ yên tĩnh liếc nhìn màn hình huyền tinh. Đàm Cổ Kim cười ha ha, lấy tư liệu chi tiết của học viên thiên tài top 10 từ chỗ thẩm trì chết bắt đầu dở ra đọc. Sau đó ông ta lại nói, hóa ra là đệ tử của Bạch Hải Cầm đại sư Kiếm Thánh Bạt Vân Thành. Vì tranh vinh quang cho Vân Mộng Thành mà tạm thời gia nhập học viện sơ cấp số 6. Ha ha ha. Lãnh đạo của học viện sơ cấp số 6 đúng là có sự quyết đoán. Nếu Bạch Hải Cầm đại sư cũng đang xem trận đấu, sao không mới qua đây nói chuyện chút nhỉ? Thầm thì thít nhìn về phía Lăng Quân huyện, người sau nhàm chán xoa tay. Thậm chí triết liền đi qua mời Bạch Hải Cầm tới đây. Đam cổ kim nhiệt tình, đứng dậy tiếp đón. Ông ta nói, nghe danh bạch đại sư đã đầu, hôm nay vừa gặp quả nhìn phòng thái xuất trúng, nhanh, ngồi, ấy, vị này là. Vị này là gia trụ lầm chấn nam của lầm gia, ngưỡng mộ đại nhân đã lâu. Nghe nói đại nhân đến đây nên cố ý tới bái kiến. Bạch Hải Cầm thay mặt giới thiệu. Đam cổ kim nở nụ cười nói, ồ... Hắn ta là Lâm tộc trưởng, ha ha, cũng là công thần của đế quốc, có thể vào thời khắc mấu chốt đại nghĩa diệt thân, vai chân tội ác của nghịch tặc Lâm Cận Nam, thực sự đã là đà tấm gương sáng của người dân nước Nga, ban ngồi. Lâm Chấn Nam cười đến nỗi miệng không khép lại được. Nhưng người ta không nhớ Lâm, thì Lệnh Dịch Lăng hình như cũng tham gia trận đấu kép cả. Làm trong đội với đệ tử Tạo Phát Thiên của Bạch đại sư đúng không? Đam cổ kiếp nét mặt vui vẻ, Giống như đổi thành người khác Nhất thể khiến cho người ta cảm thấy Như được tắm gió xuân Nếu như không phải đám người Đều biết khí thế bức người trước đó của ông ta Chỉ sợ cũng bị khuất phục Bởi phong độ của đại nhân quản hành chính này Tính cách này có phải hơi cổ quái cực đoan không? Lầm chân làm vội chắp tay Khuyển tử đông đạo Ở chiến đội Bạch Vân Tuy có chút tài hoa Nhưng cũng nhờ có sự giúp đỡ Của đệ tử Tào Phát Thiên cho nên mới có được ngày hôm nay." Nam Cổ Kim sủa tay nói, "Vừa nãy bộ bản quan đã chú ý quá, thực lực của lệnh lang vượt quá đám bạn cùng lứa, xứng đáng có được vinh quang đó." "Ồ, đúng rồi, lần này bản quan đến đây cũng có một bản chính lệnh ham quan muốn giao trò Lâm tộc trưởng." Nói xong, giữa lòng bàn tay hắn lóe sáng, một bức chính lệnh ham đỏ rực thuộc phong ngữ hành tỉnh, với con dấu quyền lực của tỉnh chủ liền xuất hiện. Lâm Chấn Hàm nghĩ đến gì đó. Mặt thay ông ta có chút đầy bẩy nhận lấy, run giọng nói, "Đại nhân, chẳng lẽ là..." Nam Cử Kim cười ha ha. "Đúng vậy, phong chính phủ đã thông qua nghị quyết được tỉnh chủ đại nhân phê chuẩn. Trực đó chiến thiên hầu phủ bị tra xét, giờ đây thuộc về nhất mạch Lâm tộc trưởng. Hy vọng Lâm tộc trưởng không phụ sự kỳ vọng của tỉnh chủ đại nhân, rửa sạch vết nhơ mà chiến thiên hầu phủ mang đến cho Lâm thị nhất tộc, bắt đầu chỉnh lý lại Lâm gia." Lâm Trạch Nam mừng như điên, ngày này cuối cùng cũng đến. Mấy ngày nay ông ta dốc cả tâm tư, không phải vì một bức chính lệnh hàm mỏng manh này sao? "Đa Tạ đại nhân." Lâm Trạch Nam gần như sắp quỳ xuống tạ ơn. Nam Cố Kim mỉm cười, "Không cần cảm ơn ta, đây là khen thưởng cho sự trung thành của Lâm tộc trưởng với đế quốc, tiếp tục cố gắng lên." Trong lúc nhất thời, việc quan hành chính đến từ cấp tỉnh cùng với Bạch Hải Cẩm lầm trân nam trò chuyện vui vẻ. Năm quân huyền từ đầu đến cuối đều không nói gì, thậm chí ông ta còn nhàm chán đến mức ngáp to một cái. Cùng lúc đó trên mặt biển, hai trận chiến cỡ hạng nặng đột nhiên ập xuống. Chiên đội Thanh Lồn Lâm Bắc Thần gặp chiên đội Bạch Vịnh. Chiên đội Học Viện số 1 gặp chiên đội Ngọc Khí Trần Bảo rực rỡ. Tạ Phá Thiên đối với Tiểu Bính Cam và Lâm Bắc Thần đối với Vương Hình Dực. Bốn chiến hạm này đều là đội ngũ mạnh mẽ chờ đến 7 giờ. Đội bên vẫn giữ được cờ chiến của riêng mình và trạm hạ họng nặng đã mở màn. Các khán giả lập tức cảm thấy Andrei Landin tăng cao, trở nên vô cùng hứng phấn.